Thưa quý vị, thưa các bạn Khi đất nước lâm nguy Tình riêng của mỗi con người Đã lớn thêm Hòa vào mối tình chung Đó là tình yêu quê hương đất nước Vừa thiêng liêng vừa cao cả Thì mới biết Mỗi người dân là một người lính Mỗi tức đất là một thành lũy Bây giờ giọng đọc phát thanh viên văn trọng Sẽ chuyển đến quý vị và các bạn Phần tiếp theo của chuyện dài Thăng Long nổi giận Công chúa ẻ ấp hỏi chàng về các việc trên biên ải chiêu thành vương không dám nói hết các điều nàng được mục kích hoặc qua tố giác của đám binh lính rằng vẫn có những bọn ma giáo trong quân sẻn bớt khẩu phần của lính cấu kết với bọn buôn lậu đem hàng qua lại biên giới để kiếm lời bọn này chiêu thành vương định bụng sẽ xin với quan gia và hưng đạo vương xử giảo mấy tên để giữ nghiêm quân pháp nhưng có một điều chiêu thành vương thấy cần phải nói cho công chúa được an tường Ý là mưu xâm lược nước ta của nhà Nguyên. Chàng nói, trước sau rồi nhà Nguyên cũng đem quân sang xâm lấn bờ cõi ta. Công lương đã thấy xài thung, ngông nghinh ngạo mạn giữa đất Thăng Long thế nào. Đến cả vua ta, y cũng không coi ra gì. Còn hốt tất liệt thì không thừa nhận hai vua ta. Mà đòi lập danh sách trần di ái. Y còn đòi các việc khác mà ta chấp nhận thì có khác gì là một lộ của nước Nguyên. Ta không nhận chính là cái cớ để chúng cất quân thảo phạt. Hiện nay một mặt chúng ép ta rất căng. Một mặt chúng đôn quân đóng thuyền bè khí giới lương thảo rất gấp và mới một số lượng lớn đang chuyển dịch về các tỉnh phía Nam. Chiêu Thành Vương ngừng lời. Chàng nhìn công chúa, thấy An Tư có vẻ trầm buồn như là tư lự một điều gì. Chợt nàng hỏi, dạo trước Vương có dự bàn ở bình than chứ? Nghe nói các vương nghị bàn căng thẳng lắm phải không? Chao ơi! Nàng còn nhắc đến làm gì? Ta vừa đau đầu, vừa đau lòng. Mọi người không phải đã đồng tâm nhất trí cả đâu. Có người còn sợ quân nguyên nữa đảng đằng khác. Nói gì đến chuyện đánh? Có phải dạo ấy không có vương thì quốc toàn bị khép vào quân pháp? Đúng! Ta phải bảo lãnh cho cháu. Nhưng... Nếu không có quan gia rủ lòng thương, thì còn là rắc rối. Thằng bé quả là có nhiệt huyết. Nó đã lập được một đội tinh binh. Rèn luyện chú đáo lắm. Vương có nghe tin tức về Trần Kiện không? Lại chuyện tính quốc vương trước kia không được lập. Bây giờ y thấy địa vị mình không được ở trên các vương, nên hậm hực chứ gì. Chuyện đó qua lâu rồi. Đây là chuyện mới. Chắc là... Vương đi xa, nên không biết An Tư nói xong Thở dài Số là gần đây, kiện bất mãn Dũ bỏ mọi việc Không thèm biết đến thế nước lâm nguy Đem thân vào trốn Lâm tuyền tu đạo thần tiên Mưu cầu sự trường sinh bất lão Công chúa chép miệng Chẳng biết Loại người như y Cầu tìm sự sống lâu mà làm gì Hạng ấy mà đa thọ Át đa nhục Vậy chứ sao mọi người trong Hoàng gia Lại không giúp y cảnh tỉnh? Chiêu Thành Vương ngạc nhiên hỏi lại Chợt nghe có tiếng chống điểm canh tàn An tư giật mình nhìn ra ngoài thềm Đã thấy một luồng ánh sáng nhàn nhạt Lọt qua cửa âm dương Giận vì đêm tàn quá nhanh Mà chuyện riêng hai người chưa nói gì được với nhau Công chúa ngả vào lòng chàng nũng nịu. Em bắt đền Vương đấy trời sáng mất rồi đêm nay chàng phải trở lại lầu thiên quang đấy nhá chiêu thành vương ôm nhẹ công chúa vào lòng như ôm một đóa hoa hưng đạo vương dáng năm chiêu tư lực vừa đặt sách thư này xuống ông lại cầm lấy xấp thư khác nhòai người về phía trước án thư vương rút cây bút lông thỏ quyết vào nguyên bực son rồi khuyên những khuyên nhỏ hoặc đánh dấu một dấu tồn nghi bên cạnh những dòng chữ viết li ti như một đàn kiến chợt tên trà nô bê vào một khay chuối tiêu vàng loáng thoáng có những đốm nâu và một đĩa cốm xanh rờn hạt nào hạt nấy bẹt mỏng như được cắt ra từ một phiến lá Y vừa đặt nhẹ chiếc khay xuống kỷ, vừa nói. Bẩm đại vương, đức bà mời đại vương nếm chút phương vật mùa thu ạ. Tới lúc này Hưng Đạo mới ngừng lên, nhìn tên trà nô và ông cũng nhìn thấy cả khay chuối cốm Hóa ra đã lại mùa thu. Hưng Đạo nhếch môi nở một nụ cười mỉm. Bẩm đại vương, hôm nay là mùng 10 tháng 8 rồi đấy ạ. Lệnh bà sai con, sai nhà bếp nấu canh cua đồng để dâng đức ông vào bữa chiều nay. Nhón vài hạt cốm trong lòng bàn tay. Vương đưa lên mũi hít khan hương cốm rồi khen. Cốm dẻo, thơm quá. Ông vừa nếm cốm vừa nói. Nếu không có phu nhân đánh thức ta bằng những thứ phương vật này, coi nhẽ ta quên hẳn thời tiết đã sang mùa. Trong lòng ông thầm biết ơn sự chăm sóc đến tế vi của phu nhân đối với ông. Hưng đạo vẫy tên Trà Nô lại dặn, Con vào tâu với lệnh bà rằng khốm hoàn lắm, ta cảm ơn, cho con lui. Trà Nô vừa bước ra khỏi cửa, ông lại lúi húi với sấp thư. Đây là thư của tướng quân Trần Đạo Tái. Một, hai, ba, bốn chiếc do đường chim câu chuyển về phủ Thái Sư, Thượng tướng Trần Quang Khải sau khi xem xong đã chuyển cả cho quốc công tiết chế tham cứu vậy là ngày rằm tháng giêng năm quý vị một nghìn hai trăm tám mươi ba lúc nửa đêm quân Toa đô tiến công vào thành gỗ bên bờ biển vũng Thị Nại đánh nhau dữ dội quân chúng chết nhiều binh thuyền đắm tới quá nửa quân chiêm rút về kinh đô trà bàn hai ngày sau Toa đô lại tiến đánh trà bàn thái tử Harizit chế mân đã cho lui quân sâu vào rừng núi, các kho lương thực và các đồ quân dụng ngự dụng không chuyển kịp đều bị phóng hỏa đốt hết. Trà bàn như một biển lửa cháy suốt ba ngày. Quân ta phối hợp với quân tràm đánh chặn các cánh quân Toa đô tiến sâu vào đất tràm. Quân tràm giáo diết đánh tỉa và quấy rối quân Toa đô suốt ngày đêm. Thái tử Harizit đang lập mẹo trá hàng nhử Toa đô vào sâu trong nội địa để tiêu diệt. Quân tràm đã xử tử hình vĩnh vữ hiền và a lan mà họ nghi là gián điệp và đã bắt giữ từ năm trước thái tử harizit đánh thắng nhiều trận lớn tòa đô đã rút quân ra khỏi thành về đóng ở bờ biển chờ viện binh quân tràm triệt nguồn nước cỏ ngựa và lương thực quân tòa đô đang khốn đốn người tràm đã đứng vững trên mảnh đất của mình chờ có gió mùa đông nam quân ta sẽ rút Các bạn và đúng lễ thượng nguyên năm giáp thân một nghìn hai trăm tám mươi bốn trần đạo tái đã dẫn toàn bộ đại đội binh thuyền đổ bộ vào cửa hội tính quốc đại vương trần quốc khang an phủ sứ nghệ an thay mặt triều đình mở tiệc khoản đãi vương điện và khao thưởng ba quân cánh quân cứu viện chiêm thành của tướng quân trần đạo tái năm ấy ăn tết muộn một mươi ngày và gần hai tháng sau Tòa đô rút hết số quân còn lại đóng trên mảnh đất cực Bắc của Chiêm Thành, giáp giới với Đại Việt. Khi biết được tin này, Trần Đạo thái sừng sốt nhớ lại lời dặn của bá phụ Hưng Đạo Đại Vương bữa người đi tiễn đoàn quân Nam Trinh tại cửa Thần Phủ. Nếu tòa đô không thắng mà Chiêm Thành cũng không thua, ấy là lúc Vương Điệt nên rút quân về để cùng với quân của tĩnh quốc Đại Vương ở Nghệ An hợp chấn Mặt Nam. Ta ngờ rằng nếu con không ra sớm thì toa đô sẽ ra trước con. Xét cách hành binh trợ giúp của đạo tái, tiến lui đúng lúc, ra vào kín nhẹm khiến quốc công tiết chế rất hài lòng. Ông hy vọng đạo tái sẽ có cơ hội lập công lớn. Lại xem xét cách đánh giữ tiến thoái công thủ cũng như mẹo mưu phản gián lừa địch, dụ địch, trá hàng. Thái tử Harijit đã kình chống ngang sức, ngang tài với Tòa đồ, một danh tướng kỳ cựu của nhà Nguyên. Thì quả Thái tử cũng vào hàng tướng trí dũng song toàn của đời nay vậy. Xếp lại các tờ thư ngay ngắn vào chỗ cũ, Hưng Đạo Vương lại bốc sang sấp khác. Đây là thư của Đỗ Vĩ gửi từ Yên Kinh. Sấp thư này mới về dồn dập từ cuối tháng 7 tới đầu tháng 8. Cứ theo như Đỗ Vĩ tàu, Thì tháng 7, ngày mậu tý năm giáp thân, hốt tất liệt đã hạ chiếu cho con trai là Thái tử Thoát Hoàn, đem 20 vạn binh mã, thuyền bè sang đánh chiêm thành và phong cho y làm chấn Nam Vương. Lệnh này ban ra, Sài Thung đã hấp tấp đến ý kiến Thái tử, y dâng ít đồ phương vật quý của An Nam. Sau đó, y lại hiến bức chân dung An Tư do Trần Ích tắc vẽ mà y gắng xin cho bằng được để bây giờ dâng cho Thoát Hoàn. Thái tử ngây mặt ra ngắm nhìn bức họa với vẻ ngưỡng mộ, thèm khát. Một lúc sau, y mới cất giọng nói. Từ khi chinh phục xong Trung Nguyên, được xem chân dung dương quý phi, ta mới thừa nhận trên thế giới này chỉ có nàng là đẹp. Nghe nói Tây Thi cũng là người đẹp lạ kỳ, nhưng chưa thấy chân dung nên khó nói. Nay xem bức họa chân dung an tư. Ta cho nàng mới là người đẹp hoàn hảo hợp với người mông cổ của ta lắm. Quý phi có nét đẹp đại các nhưng vẫn là một thứ đẹp yếu đuối ủy mị trong cung cấm. Còn An tư phàng phất nét đẹp quý phái kiêu sa, nhưng hơn cả là sự khỏe khoắn hồn nhiên tự chủ, mà ngay đến quý phi và các nương tử con các bậc vua chúa từ đông sang tây, có tới cả trăm quốc gia bị vương phụ ta chinh phục, họ đem các nàng đến dâng hiến khi thì cho thiên tử, khi thì cho ta. Xong ta cho, đó là lũ con gái có chút nhan sắc, nhưng nhu nhược yếu hèn. Phần đông cái lũ ấy chỉ là vật trang trí và để giải khuây trong lúc hành binh, chứ không có gì đáng phải lưu tâm. Sài thung cứ ngồi yên lặng lắng nghe và thầm đánh giá con quỷ háo sắc này đã ăn phải bả mỹ nhân rồi. Đúng là có đem cả cái nền quốc họa trung hoa cho hắn, thì hắn cũng dì nát dưới vó ngựa. Nhưng với chân dung người con gái này, hắn sẵn sàng xuống ngựa, quỳ gối. Nghĩ vậy, Sài Thung bèn làm ra vẻ nghiêm trọng, nói, Bẩm trấn Nam Vương, cứ theo sắc chỉ của thiên tử, thì bao lâu nữa đại quân cất quân sinh phạt chiếm thành. Thoát hoàn có vẻ bần thần chưa đáp lời, Sài Thung lại hỏi, bẩm đại vương, thế năm vạn quân của đại tướng tòa đô, từ hai năm nay, không làm gì nổi người chiêm sao? Câu hỏi như một mũi kim, trích vào da thịt thoát hoàn, khiến y nổi cáu. Tên năn hại đó bị cha con bổ đích đánh cho tơi bời, y đã rút hết quân ra ém sát biên thùy đại Việt rồi. Y lại còn xin với thiên tử lập hành tỉnh chiêm thành và cho thêm viện binh. Sài thung làm ra vẻ ngỡ ngàng hỏi. Bẩm đại vương, thế hồi tháng hai vừa rồi, thiên tử đã phái A Tháp Hải cùng với ngót hai vạn quân và hai trăm chiến thuyền đi tăng viện cho đại tướng toa đô kia mà. Thoát hoàn dầu dĩ đáp. Đi, nhưng không đến. Tăng viện cho hải vương hết cả rồi. Thoát hoàn nhìn tận mặt Sài thung đè. Tin này chỉ có thiên tử và ta biết. Họ ra là người mất đầu đấy. Sai thung rụt cổ làm ra vẻ kinh sợ. Thoát hoàn dịu giọng hỏi. Ông, đã nhiều lần qua Đại Việt, chắc ông biết rõ nội tình đất giao Châu. Vậy, theo ý ông, ta nên đánh chiêm thành rồi cuốn chiếu ra làm cỏ Đại Việt. Hay là đánh Đại Việt trước, rồi sau sẽ trị tội cha con bổ đích. Chỉ cầu mong có được cơ hội, thoát hoàn hỏi đến. Sự thật đã mấy lần, Sài Thung định ý kiến hốt tất liệt để dâng kế đánh Đại Việt, nhưng y chưa được thiên tử nhà Nguyên vời đến. Cái chức An Nam Phó Đô Nguyên suý do hốt tất liệt phong cho y, cùng với việc đưa tên vua Bùi Nhìn Trần Di Ái về Thăng Long, đã bị vua tôi nhà Trần làm cho thất bại. Y còn đang cay cú. Lại cũng chính lẽ đó làm cho hốt tất liệt chán y. Nhưng cái mộng làm vương đất An Nam của Y vẫn cứ luôn luôn thôi thúc. Nhân được thoát hoan hỏi, Y trình bày khúc chiết. Nào ta đô ém quân mặt Nam Đại Việt mà bây giờ ta cất quân từ mặt Bắc kẹp vua tôi nhà trần giữa hai gọng kim, thì việc bắt cha con nhật huyên về đại tô trị tội chỉ còn là điều trong gang tức. Y trình bày chi tiết đến cả gương mặt binh lính, khả năng phòng chống, binh khí, lương thảo của Đại Việt. Cả những kẻ sẵn sàng làm nội ứng cho quân thiên triều Sài Thung cũng đề trình một danh sách khá dài Còn dân chúng Đại Việt thì mong chấn Nam Vương từng ngày Như con trẻ mong mẹ về chợ Trong câu chuyện Sài Thung cố tình không đả động đến bước chân dung người đẹp Khiến Thoát Hoan phải lên tiếng Bước chân dung người đẹp Mà dòng lạc khoản kia chỉ cho biết tên nàng là An Tư Vậy nàng là ai? Và tại sao? Ông lại dâng ta bức chân dung đó. Xài thung hí hửng. Lúc này y mới cười thầm trong bụng. Và cố tình trình bày sự việc cho vừa ý bề trên. Y nói. "Bẩm đại vương. Nàng An Tư này là công chúa út của An Nam quận vương Trần Thái Tôn. Nàng chính là em ruột của Nhật Huyên. Bức chân dung này là do chính tay chiêu quốc vương Trần Ích Tắc anh ruột nàng vẽ. Ích Tắc là một tay tài hoa lỗi lạc nhất đất Tháng Long. Cầm kỳ thi họa không ngón nào là y không thông tuệ. Ít tắc vốn ngưỡng mộ đại vương, nên y muốn dâng hiến em gái để cầu thân. Nếu đại vương cất binh sang, không những không phí công nhọc sức, mà vẫn chiếm được thành trì đại Việt, biến tôn miếu của chúng thành gò bãi. Và nữa, Thiên Kim công chúa sẽ là tỷ thiếp của đại vương bẩm đại vương còn như tại sao bức chân dung này lại được dâng lên đại vương ấy là bởi trần ích tắc có nhờ sài thung tôi kính chuyển tới đại vương vậy chớ tại sao ông không đưa đến cho ta từ khi ông mới ở đại việt về sài thung cười khà khà xin đại vương xá tội từ khi mới đi sứ về tôi biết đại vương chưa có cơ hội chinh nam lại nữa việc này lộ ra Thiên tử sẽ khép tôi vào tội thông mưu với đại Việt dùng Mỹ nhân kế. Còn đại vương sẽ bị thiên tử chê là hiếu sắc. Sao cho, trao cho các việc nam chinh nữa. Và nếu tôi bị biếm xuất hay là bị trị tội, thì đại vương đâu còn có cơ hội thấy được một bậc nữ lưu vào hàng kim cổ kỳ quan này nữa. Dây lâu suy nghĩ, thoát hoàn chậm rãi ông nói có phần hợp ý ta từ lâu ta đã có chủ tâm đánh Đại Việt, song Thiên Tử còn cân nhắc vì bọn quân trưởng và tướng lĩnh nhà Trần cường bướng lắm nên người muốn bình định xong chiêm thành sẽ làm bàn đạp đánh sang hai mặt Nam Bắc kẹp lại thì kẻ kia giấu có cánh cũng không thể bay nổi. Thôi được để ta đề nghị bàn với các tướng rồi thỉnh mệnh lên Thiên Tử trước khi cáo thoái, sai thường thư còn thêm một điều, tưởng như là chẳng dính gì đến câu chuyện quan trọng hai người vừa nói. Song thực tình nó lại là điều hốt tất liệt đang canh cánh lò âu. Đại vương nên tính kỹ, nếu sang chiêm phen này ắt lại phải đi đường biển, mà đường biển thì chuyến đại quân ta sang Nhật Bản những năm trước, cùng chuyến viện binh cho đại tướng Tòa đô vừa qua, đều gây thất lợi cho quân mình nhiều lắm. Khi Thất Hoan và bộ tướng của y trình lên Hốt Tất Liệt kế sách đánh Đại Việt thay vì đánh Chiêm Thành. Không phải Hốt Tất Liệt đã chuẩn y cho ngay, mà y còn cân nhắc và đưa ra hữu tới nạt nước. Cuối cùng, chính Hốt Tất Liệt xuống chiếu đánh Đại Việt. Cũng một phần là để tránh cho quân khỏi kế họa đường biển. Các danh tướng dàn dày chiến trận do đích thân thiên tử nhà Nguyên lựa chọn. Y phong cho Thoát Hoan Thái tử thứ 9, một tướng giỏi do chính y đào luyện gồm đội quân Nam Trinh, lại chọn A Lý Hải Nha làm phó tướng, phụ tá cho thoát hoàn. Sau A Lý Hải Nha, lại có thêm danh tướng Lý Hằng. Vậy là, bộ phận đầu não của đội quân xâm lược Đại Việt đã hình thành. Đích thân hốt tất liệt xuống chiếu và có sắc phong cho từng viên tướng. Sài Thung không phải là kẻ đầu tiên sướng xuất ra chuyện này. Vì mưu thôn tính Đại Việt của Hốt Tất Liệt đã có từ năm kỷ mão 1279, tức là sau khi quân Mông Cổ vừa hoàn tất việc chinh phục nhà Nam Tống. Tuy vậy, Sài Thung cũng lấy làm hài lòng vì Y đã tác động việc Nam Trinh của Thoát Hoan nhằm hướng chính là Đại Việt chứ không phải là Chiêm Thành. Và thế là Y cũng thỏa nỗi uất căm mà vua tôi nhà Trần đã biến Y thành một tên bại sứ. Tất cả những tin tức trên. Đỗ Vĩ lấy được do nhiều nguồn, song nguồn chính vẫn là Yến Ly. Trần Hưng Đạo lật đi lật lại những lá thư viết bằng một thứ ngôn ngữ quy ước. Ông còn được Đỗ Vĩ trình thêm là quân Nguyên đang điều từ các ngả về kinh hồ và vào khoảng đầu tháng 8 thì xuất trình. Trần Hưng Đạo lại lấy bút son khuyên vào chữ tháng 8. Là một tướng dày dạn chiến trận, Lại là người lầu thông binh Pháp. Biết mình, biết người, tiến thoái tùy lúc, tùy thời. Nhưng vị lão tướng ấy cũng không khỏi giật mình với số lượng quân binh khổng lồ 50 vạn tên. Cho dù trong 50 vạn quân ấy, có tới non nửa là đám dân binh tài lương và chiến cụ, thì chỉ với 30 vạn quân thiện chiến và 37 vạn xe ngựa xe chiến cũng làm đủ kinh động đến toàn cõi Đại Việt kiểm xét lại trên bảy mươi năm qua kể từ khi thành cát tư hãn khởi sự quân mông cổ đã xóa sổ không biết bao nhiêu quốc gia từ đông sang tây bao nhiêu thành trì nghiêng đổ bao nhiêu vua chúa bị chém giết hoặc bị cầm tù đất đai của đế quốc hãn minh mông không giới hạn bây giờ ngọn cờ xâm lược của chúng đang trỏ sang đại việt các tướng lĩnh hốt tất liệt chọn lựa đều là những đệ nhất danh tướng thời nay a lý hải nha vốn là người hồi hột đối với hốt tất liệt y được liệt vào hàng khai quốc công thần là một trong ba bốn vị đại thần thân cận nhất của hoàng đế a lý hải nha là một vị tướng lỗi lạc nhất và cũng tàn bạo nhất trong công cuộc chinh phục nhà nam tống chính y công phá phản thành tương dương chiếm lĩnh ngạc châu giang lăng và hàng mấy chục châu quận miền nam như khâm ung tuần hoàng hải nam a lý hải nha là một viên tướng đa tài, mưu mô hiểm độc, y có thể đánh thủy đánh bộ, công thành lấp sông tháo nước, dụ địch chá hàng, khiến cho đối phương không biết đâu mà lường. Y cũng là một viên tướng ác độc và man dợ khôn cùng, chính y đã tàn sát nhân dân Đàm Châu, trôn sống tất cả dân chúng ở Thĩnh Giang. Các viên tuyên phủ Chu Di Tôn cao đạt ở Giang Lăng ra Gia hàng, y còn giết chết cả vợ con. Hơn nữa, Y còn đập vỡ đầu hai tướng tống ở Tân Sinh để lấy óc họ uống rượu trước đám đông dân chúng. Dưới trướng A Lý Hải Nha, cũng còn nhiều danh tướng khác đã kinh qua hàng trăm trận do chính tay Y rèn cặp và cất nhắc, như Áo Lũ Xích, Toa Đô, Đường Ngột Giải, Lưu Quốc Kiệt, Trịnh Bằng Phi, Triệu Tu Kỳ, Phàn Tiếp, Ô Mã Nhi, Vân Tổng Long, Trường Vĩnh Thực. Bên cạnh A Lý Hải Nha còn có danh tướng Lý Hằng cũng ở dưới trướng thoát hoàn. Chính Lý Hằng đã đánh bại Văn Thiên Tường, trương Hoàng Phạm trong thế trận Nhai Sơn, đẩy nhà Nam Tống xuống hố diệt vong Phải chống trả với một đạo quân thiện chiến, với những tướng tài dày dặn như vậy, mà quân ta gần ba chục năm nay chỉ rèn luyện trong hòa bình. Dân chúng cũng đã quen sống cảnh Thái Hòa, tránh xa khỏi kinh hoàng trao đảo hưng đạo vương đang lo sao cho toàn quân toàn dân muốn người như một hết lòng căm giận quân giặc dữ cùng sống chết với non sông không để một tấc đất lọt vào tay quân thù đêm khuya tĩnh mịch tiếng côn trùng dị dả gió thu lay động cảnh cây khiến lá vàng chút rụng lao sao tất cả những âm thanh ấy động tĩnh ấy hưng đạo vương không hề nghe thấy và cảm thấy ông đang tập trung tâm trí vào việc làm thế nào cho quân dân thế đều nổi đều sôi sục như một bể lửa. ông biết cả hai vua và các hàng tướng lĩnh đều chung một mối lo cho thế nước. chính nhân tôn tháng mười năm ngoái đã điều các vương hầu huy động hết quân thủy quân bộ và đích thân nhà vua chỉ huy việc tập trận. kể tài nhà vua cầm quân như vậy cũng vào hàng tướng giỏi, nhưng các chủng quân phối hợp chưa được ăn ý, các vương hầu chưa quen vào trận lớn. Nếu các vương hầu không có một trận chiến thuật chỉ huy linh lợi, trầm tĩnh, ba quân chưa có cách oai hùm sói, tướng binh chưa có tình phụ tử, chắc là không địch được với quân lang sói kia của Thoát Hoan. Nỗi lo canh cánh khiến vương ngày quên ăn, đêm nằm canh vỗ gối. Nỗi lo canh cánh khiến vương, ngày quên ăn, đêm năm canh vỗ gối, đầu tóc bạc phơ. Quốc công tiết chế đã lệnh cho các vương hầu, cuối tháng 8 này sẽ huy động toàn quân đại duyệt ở đông bộ đầu. Có lẽ, vương nghĩ, đây là cuộc đại duyệt và cũng là trận biểu dương lực lượng cuối cùng trước khi quân mông thát vào cõi. Bởi như Đỗ Vĩ phi báo, có nhanh cũng phải thắng chạp. Giặc mới tới được biên thủy nước ta Vậy là Ta chỉ còn bốn tháng nữa Để hoàn tất mọi mặt Vương dầu dĩ ruột gan quặn thắt Ngoài thì giặc giữ đe dọa Xong thì anh em Chưa thực sự tin nhau Nếu việc trong không ổn Việc ngoài chắc sẽ khó yên Mệt quá Vương gục xuống án thư Ngài thiếp đi Trong giấc ngủ chập trờn, Hưng đạo thấy trước ông là một đám đông dân chúng và binh sĩ. Họ im lặng ngước nhìn ông như chờ đón ở ông một điều gì nghiêm trọng lắm mà ông sắp nói ra. Và như có sự thôi thúc tự đáy lòng, ông cất lời kêu gọi. Hỡi binh sĩ và chúng dân của ta, các ngươi có biết tính mạng của các ngươi và số phận cả dân tộc đang nghìn cân treo sợi tóc? Giặc mông thát sắp tràn vào cõi thế giặc lớn lắm, ý các ngươi thế nào? Hoa, hãy đánh, đánh, đánh, xin vương cho đánh, còn một người cũng đánh. tiếng hô vang trời dậy đất khiến vương giật mình tỉnh giấc. dây lâu định thần lại, vương mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ và cũng từ giấc mơ ấy gợi lại một ý tứ hào hùng mà vương đã nung nấu trong tâm trí suốt mấy năm nay rằng phải có một cái gì đấy như là một lời hiệu triệu một lời hịch chẳng hạn để khích lệ ba quân và dân chúng lòng yêu mến thiết tha non sông Gấm vóc và dấy lên ý chí cam giận quân xâm lăng quyết tiêu diệt chúng để bảo vệ giang san nòi giống nghĩ vậy đầu óc vương thấy nhẹ nhõm trong lòng thư thái tay với lấy cây bút lông thỏ quệt vào nghiên mực nho tập giấy Long Tiên đã nằm ngay ngắn giữa án thư. Vương sấp ngọn bút hai ba lần định viết, nhưng viết cái gì đây? Thì trong lòng Vương còn ngổn ngang lắm. Đành là viết hịch, nhưng lời hịch dành cho ai? Cho các vương tôn quý tộc, quan trường hay cho dân chúng? Thế còn binh sĩ thì sao? Hình ảnh binh sĩ hiện lên trong óc vương như có một ma lực gì ám ảnh khiến vương không thể nào dứt ra được. Suy ngẫm lâu lắm, vương nhận thấy trong chiến trận ưu biệt nhất vẫn là binh sĩ. Chính họ là kẻ quyết định sự thành bại trong công cuộc tình chống ngoại bang. Vậy nên, không thể không kích thích hào khí nơi họ. Vương Liên hạ bút viết ba chữ thật to Thịnh, tướng, sĩ về trên sông dài gió.